Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Quay đồng hoan là cực phẩm trong cực phẩm Ánh mắt đầy mị hoặc mà liếc nhìn bạn tốt Mắt cô bị chuột rút à Đó là loại ánh mắt gì vậy chứ Hoặc là cái gì chứ Mau nói tiếp đi Cô cũng đang rửa tay mà lắng nghe đây Hoặc là cái này Phải do đối phương đưa ra Còn cậu thì phải nói là vừa chớp chớp mắt Ra về quyến rũ Nhìn cậu xem Chỉ biết lãng phí cơ hội làm quen đàn ông tốt mà Thật sự là không thể Trẻ ngoan ngàn vạn lần trở nên học theo nha. Thì ra cậu là dùng treo này để gạt đại hùng nhà cậu sao? Đồng hoan cười như là có như không cất lời. Đó là điều đương nhiên rồi. Âu Dương Bình ấn ngực vô cùng kiêu ngạo. Làm người ngàn vạn lần không thể tự cho mình hơn người. Mặc dù cô chỉ là một cô gái nhỏ bé. Nhưng một khi nói đến chuyện yêu đương thì cô quả thực rất là lợi hại. Thế nhưng đáng tiếc, anh ta không phải là đại hùng của mình. Vậy nên cô cũng không cần phải lãng phí thời gian phí công vô ích. Cậu cũng biết rồi con gì. Đồng hoan lầm bẩm. Chuyện tình cảm sẽ luôn luôn rắc rối. Cũng chưa biết kết cuộc sẽ như thế nào. Chẳng ai biết mai sau sẽ xảy ra chuyện gì cả. Người ta thích không phải là anh ta. hoàng chi anh ta còn đùa dẫn tớ nữa. Ngoài người lấy vấy khung tranh hình lục giác. Sau khi đồng hoan quyết định chọn lại khung tranh này thì lại muốn chọn màu sắc của nó. Về mặt của cô như đang tuyên bố chủ đề này kết thúc tại đây. Âu Dương Bình bĩu môi Làm bạn với nhau nhiều năm như vậy Đương nhiên cô biết rõ Đồng Hoan vô cùng ghét bị người khác trêu trọc Cô cũng biết Đồng Hoan đã có người trong lòng Mà người đó cũng biết tới cô Họ thiệu tên Hoa Kiêm Là đàn anh thời đại học của các cô Nếu như bọn họ thật sự Là chàng có tình, tiếp có ý Vậy thì có phải là đã có tin vui từ lâu rồi mới đúng Đâu phải để cô trong dòng ống dài cổ Xem tiến triển quan hệ của bọn họ đã đến đâu rồi Lại nói Đồng Hoan cũng không chịu chủ động Vì sao lại không dám thẳng thắn nói ra Chẳng lẽ là vì xấu hổ hay là vì sợ thất bại chứ? Âu Dương Bình à, đồng hàn đầy đầy bạn tốt kiêm chủ tiệm tranh này, chỉ chỉ trò trò vào công tranh hình lục xác. Mình muốn công tranh chạm nổi đơn giản cho bức ôn tồn là màu cam sáng, ở bên ngoài quét sân bóng, với lại mình muốn sửa cảo công tranh của bức dục lúc trước nữa. Đồng hàn ra khỏi cửa hàng tranh thì đã khoảng gần 8 giờ rưỡi tối. Sau khi thỏa luận với Âu Dương Bình về những chuyện liên quan đến buổi triển lãm tranh, Cuối cùng bàn giao hai tác phẩm đã định, cô chuẩn bị lên tàu điện ngầm rồi sang xe lửa, rời khỏi phòng triển lãm tranh đầu tiên của mình. Cô chọn cửa hàng của bạn tốt để làm nơi tổ chức, ngoài việc đỡ mất thời gian để đi tìm kiểm địa điểm, ngay cả việc tuyên truyền và quảng cáo cho buổi triển lãm, đến những việc vụn vặt như là thiệp mời, tiệc trà xã xao, in ấn tập tranh, cô chỉ cần xem sách kỹ lưỡng, đưa ra phương án, kiểm tra và thực hiện bản vẽ chi tiết. Âu Dương Bình không nói hai lời mà tiếp nhận xử lý, không một chút xa sự. Vì cái gì mà cô và Âu Dương át quái lại trở thành bạn tốt chứ? Bởi vì Âu Dương Bình đối với bạn tốt rất là nhiệt tình, đó chính là nguyên nhân hàng đầu. Nhớ tới lời ân cần dạy bảo của Âu Dương Bình hồi chiều, đồng hàn lại kẽ nở ra một nụ cười. Chỉ là vừa mới cười được vài tiếng thì điện thoại trong túi sách bỗng nhiên vang lên. Cô vội vàng thu hồi ý nghĩ, xoài người lấy điện thoại ra mà bắt máy. Mẹ à! Cô quên gọi điện thoại báo với mẹ một tiếng là đã nhận được dưa muối và đồ chua của mẹ rồi. À Hoàn à, con đã nhận chưa, dưa muối và đồ chua chưa hả? Sáng nay con đã nhận được rồi mẹ à, cảm ơn mẹ nhé Nhận được là tốt rồi, con nhớ phải ăn cơm đó. Đừng có mải vẽ tranh rồi quên hết mọi thứ. Cũng đừng có hàm ăn mì khoái nhiều quá, không có dinh dưỡng đâu. Dành một chút thời gian mà nấu cơm, ăn với đồ chua dưa muối có dinh dưỡng hơn đó. Con biết rồi. Đồng Hoan giờ khóc giờ cười. Mẹ cô thật sự là rất hiểu cô Mẹ à, là có chuyện gì vậy? À Hoàn à Vậy rồi mẹ nghe em con nói Là con muốn mở triển lãm tranh sao? Dạ vâng ạ Đồng Hoàn có một chút ngoài ý muốn Không ngờ nhanh như vậy mà em gái cô đã kìm công được Nói hết tất cả mọi chuyện cho mẹ cô biết rồi Cô vốn định khi nào in xong thiệp mời sẽ tìm thời gian về nhà Tự tay đưa cho ba mẹ Tùy lúc trước cô đã tham gia Công ít buổi triển lãm tranh Nhưng đều là liên kết triển lãm Còn lần này là buổi triển lãm cá nhân đầu tiên trong đời cô. Nó mang một ý nghĩa vô cùng quan trọng. Nếu như ba mẹ đồng ý, thì sáng sớm hôm khai mặt triển lãm, cô có thể đưa bọn họ từ miêu lật để đến Đài Bắc. Em còn nói ý, buổi triển lãm canh của con nói về... Có những từ mà cả đời người bảo thủ không thể nào nói nên được. Là những tác phẩm liên quan đến tình cảm và dục vọng của con người. À hoa à, bà biết rõ chưa kia con thích những bức tranh nam nữ khỏa thân, nhưng bây giờ lại thêm dục vọng. Ai, thật sự là khó có thể mở miệng nói mà. Mẹ à, mẹ không phản đối con mở triển lãm tranh. Nhưng nhìn bức tranh đó sẽ giống như là xem phim tình xác đi ạ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net